các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đến cây bà thẩm cúng sót thương giản nhân nhân dù gì đứa trẻ trong bụng cũng là mong ngóng từng ngày lớn lên không phải là thứ tình cảm thông thường nữa bà cũng vội vàng lên tiếng được được không sinh nữa chỉ sinh đứa này thôi nhân nhân con yên tâm mẹ tuyệt đối sẽ không ép con sinh đứa nữa đâu nghe được lời này của bà thẩm trong lòng giản nhân nhân cũng được ăn ủi phần nào dù sao thì bây giờ cũng đâu có thể không sinh được cũng may Mà cả đời này chỉ đau có một lần này thôi Cô thật sự không muốn trải qua thêm lần nào nữa Cái gọi là tìm mẫu tử Căn bản là cũng không trống đỡ nổi Cô sám hối Ngay từ đầu già nhân nhân cũng đã tìm hiểu Về quá trình đẻ tự nhiên Lúc đó cứ nghĩ rằng Cắt cái ra là xong Nghĩ đến thì không mấy run sợ chút nào Cho đến khi chính thức Bước vào trong phòng đẻ rồi Cô mới hiểu Cơn đau này mới chỉ là nhỏ thôi Thật sự là chưa thấm tháp vào đâu cha trách mà mẹ yêu con đến như vậy. Đại khái là bản thân mình đã phải trải qua nỗi đau. Thế nên, cho dù là giây phút cuối cùng của đời người cũng sẽ không quên được. Tóc của giàn nhân nhân đã bị mồ hôi ra ướt đẫm. Cô bây giờ giống như một cái máy vậy. Nghe theo sự chỉ thị của bác sĩ ra sức hít vào thở ra. Thậm chí, trên mặt còn chẳng phân biệt được rõ đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt. Cô nhớ mẹ của cô rồi. Mẹ, mẹ ơi! Mỗi khi cảm thấy không còn sức lực là cô lại nhớ đến mẹ. Mỗi lần cảm thấy vô cùng đau đớn cũng vô thức mà gọi mẹ. Đến hôm nay thì cô cũng sắp trở thành mẹ trẻ con rồi. Nhưng cô thật sự là rất nhớ bố mẹ. Rất muốn, rất muốn được trông thấy họ một lần. Mãi cho đến tận hơn 12 giờ trưa theo tiếng khóc nỉ non phát ra giả nhân nhân mới hoàn toàn thở vào một hơi. Cũng may cố may mà trải qua bao nhiêu đau đớn như vậy em bé cuối cùng cũng đã chào đời rồi cô cảm thấy gấp người đã không còn sức lực nhưng vẫn cố nén chịu cho đến khi cô ấy ta ấm đứa bé lại cho cô xem chúc mừng cô đã sinh được một em bé trai rất xinh xắn à tôi thực sự rất hiếm khi trông thấy đứa bé nào vừa chào đời đã có hai mí đấy xinh quá cơ già nhân nhân gắng gượng nhìn đứa bé một cái đôi mắt của đứa bé hơi hé ra một đường nhỏ bộ dạng đó trông đến là tội nghiệp tóc trên đầu từng sợi từng sợi mềm rủ xuống cô rất muốn được nhìn đứa bé nhiều hơn nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi liền ngủ thiết đi em bé được ba cân y tá quấn ta xong rồi bế ra ngoài ngay lập tức hai nhà đều vây quanh nhìn ngắm xin si mẹ nhỏ bé này đứa trẻ vừa chào đời còn quá nhỏ thầm tê thừa không dám bế sợ mình bế không nổi dáng vẻ muốn bế nhưng không dám bế đó của anh chồng hết sức khôi hài Bà thầm rất biết lễ độ Mà đứng ngay trước mặt ông bà già nói Để ông ngoại bế chút nào Lúc này ông giàn mới nhận Đứa bé đưa tay của tá Ngắm nghía kỹ một lượt Trước giờ ông giàn rất kiệm lời Và ít khi cười Giờ đây cũng nhếch miệng cười nói Rất giống con bé nhân nhân Giống hẹn nó hồi con nhỏ vậy Thầm danh thắng trông thấy Mà thèm chết đi được Ông cũng muốn bé thằng cháu trải lắm Đợi đến khi ông giàn có ý bông tay Ông gội vàng ôm lấy thằng nhỏ thật cẩn thận. Động tác đó, quả thực là sự nhẹ nhàng hiếm thấy trong đời thường. Bà thầm cũng ghé lại nhìn, không thể không thừa nhận. Quả thực là ngũ quan trông giống nhân nhân nhiều hơn. Nói con trai giống mẹ, con gái giống bố, quả như không có sai. Ai cũng muốn được bế nhất là thầm thầy thừa. Thầm danh thắng bế mãi không chịu thôi, quả thực anh không nhịn được bè lên tiếng. Bố, để con bế thằng bé. Mí mắt thầm danh thắng, Còn không thèm nâng lên nữa Lúc này đây Trong mắt ông chỉ có thằng cháu này thôi Anh có biết bé đâu Cuối cùng Vẫn là cô y tá bé thằng bé đến phòng bệnh già nhân nhân cũng đã được đẩy ra Lúc này ánh mắt thầm tay thừa không chỉ còn nhìn thằng bé nữa Anh chỉ tiếp đứng ngay bên giường Bà giàn xót thương nhìn con gái Thấy cô ngủ say đến như vậy viên mắt bà đỏ hoe Lấy khăn mà lau tay lau mặt cho cô Thầm tay thừa nhìn cô không trước mắt Leo hỏi mẹ vợ Sao nhân nhân vẫn còn chưa tình hà mẹ Bà giàn cười thầm trong lòng Anh không hiểu gì Nhưng bà có ý muốn để con rể thương xót con gái nhiều hơn Lời nói Sinh con cũng như vượt qua quỷ môn quan vậy Con bé đã dốc hết sức rồi Suốt cả một đêm không ngủ Lúc này đã mệt đến kiểu sức Nên mới ngủ thiếp đi Chắc có lẽ tầm tối mới tỉnh lại được Thầm tây thừa nghe thấy câu nói này Quả nhiên là ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng Đời mọi người ra ngoài ăn cơm rồi trong phòng bệnh chỉ còn lại mình anh. Lâu này anh mới khé nhấc tay cô từ dưới chăn lên, đưa tới miệng hổm một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện